Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng cô lo vì lão quan kia đã biết được thân phận của mình không biết sẽ còn như thế nào nữa cậu Lăng Minh cậu ơi có chuyện lớn rồi thẳng tí từ bên ngoài gõ cửa dằ dần làm cả hai người cùng giật thoát chuyện gì mà mày nhưng mà đuổi thế Lăng Minhh bực bội nói lớn cậu ơi bên ngoài có một tên ăn mày muốn gặp cậu bằng được ông ta khẳng định có thể nói chuyện được với linh hồn của tiểu thư Ông ta biết nguyên nhân tại sao tiểu thư chết rồi Lòng mình ánh mắt xúc động Hai hàng thái dương giật liên hồi Cậu không kịp suy nghĩ Mà lào vội ra cổc Ông là một vợ nhận được tin báo Cũng chạy vội ra ngoài Một ông láo ăn mặc rách dưới Quần áo vá khắp nơi Đi chân đất ngợi ngợm bẩn thiểu Tóc tai bù sủ Ông ta đem một cái túi vải sờn màu Tay cầm một bát bằng gỗ Nhịu Nguyễn có lẽ là ngoài 70 tuổi Nhà này cô lăng tiểu thư chết đuối dưới ao Năm 10 tuổi Cô ấy chết vào giờ thìn Khi ấy trên người mặc một cái áo nâu Cái quần màu đen Mái tóc ngắn ôm tròn khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh Cái ao này chỉ sâu bằng nửa người Mà tiểu thư lại chết đuối Hù các ngài Sau bao nhiêu năm vẫn không điều tra ra hung thủ đúng không Còn nữa Theo như suy đoán của ta Trước kia phủ này đã từng mời ba người thầy về giải bùa một người ngoài 50 là đạo sĩ một người mới ngoài 20 người cuối cùng là một thầy mo tất cả họ đều phán do cô ấy bị ma bắt nên phải theo hầu của đúng không ông lăng và vợ nghe tới đâu kinh hãi tới đó chuyện này ngoài ba người thì trong phủ không ai biết rõ tưởng tận như vậy Tại sao đó 7 năm rồi ông lão này lại mới lật lại chuyện năm xưa. Lăng mình giữ chặt lấy cổ tay lão, không còn giữ nổi bình tĩnh. "Mục đi qua là gì? Tại sao ông lại xuất hiện ở đây?" Ông lão kia vuốt dâu chậm rãi giải, giải thích. "Ta chuyên gia đi bắt các linh hồn bất vừa ngoài được. Hôm nay đi qua đây vô tình bắt gặp cô bé đang ở ngoài phủ, cô ấy khóc sướt mướt nói nhớ cha mẹ, nhớ cậu nữa." "Nhưng phủ này Dương khí quá mạnh, cô ấy không thể bước vào Cô ấy kể hết ta nghe mọi chuyện Bây giờ còn đang bị các linh hồn xấu hãng hại Bật nạn Đi đâu cũng bị xua đuổi, tội nghiệp lắm Bà Linh kêu khóc vàng xin Tôi muốn gặp con bé giúp tôi Tôi muốn nói chuyện với con tôi Ông Lăng cũng thất thần Giờ làm cách nào để có thể gặp được con bé Lão Mày chậm dài nói tiếp và cô gái chạc tuổi nhưng có khí chất đặc biệt phải có một điểm tựa tựa người này để làm mặt tế trời lúc ấy linh hồn con gái các vị sẽ bình an bô sự có thể trở về và mau chóng siêu thoát được chừng 34 giống giống con bé ấy hả giờ kiếm thu ra bà đình gặpp g gặp quay sang hỏi chồng nhưng ông ấy cũng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách Bận chợt Lăng Minh nói lớn, cô gái này cô ấy có đôi mắt rất giống em tôi. Lăng Minh vừa giất lời tới tất cả mọi người đổ dồn và khả tình. Cô thể quá sức bất ngờ vội cụp mặt xuống. Bà Linh tiến sát lại, không chút đèn năng, túm tóc cô giật ngược lại ra phía sau, mặt hướng lên trời. Mở mắt ra. Lại một lần nữa đám người này mắt tròn mắt dẹt vỡ hỏa lên vui sướng. Giống công nhận ánh mắt cô ta giống thật Càng nhìn kỹ càng thấy giống Làm anh mày vẫn còn đang trầm ngâm suy tư Mọi người quyết định là cô gái này đúng chưa Để tôi biết được mà chuẩn bị Đúng Lấy cô ta làm vật tế đi Khả tình càng lúc tai càng ủ đi Không nghe rõ nữa Cô bấu víu lấy lăng minh như muốn cầu cứu Dù biết cơ hội dân mong mạnh Nhưng trái ngược với kỳ vọng Người này vẫn rừng rưng coi như không hay biết Câu ta giọng vẫn bình thẳng Cô lo gì Chỉ mượn cô làm vật tế Em gái ta nó thiệt thòi quá rồi Dù sao cô cũng chỉ là Phận nô tỷ, chịu thiệt chút cũng không sao Thậm chí cô phải coi đây là Vinh hạnh mới đúng Đừng nhiều lời nữa, cứ vậy mà làm đi Khải tình hai tay buông vội Mắt đờ đẫn Cô hoàn toàn không thể quyết định Số phận của mình nữa rồi Mại thay lên chủ trì buổi lễ, cần chuẩn bị những gì? Thầy cứ nói chúng tôi chuẩn bị. Ông lão ăn mày nhìn khả tình một lượt rồi ra lệnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net